Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì tới được một khu tập thể nằm ở trên phố Kim Nghiu Dừng trước một cầu thang lối đi lên trên khu tập thể Cô gái lạ xuống xe rồi nói với tôi Anh mau đi về đi, em tới nhà nhỏ bạn rồi Cảm ơn anh đã đưa em tới đây Nếu không có anh thì không ai đưa em tới đây cả Cô gái nói rồi quay bước đi tiến thẳng tới cầu thang cũ kĩ đó Rồi mất dạng trong bóng tối Lối đi duy nhất lên trên tầng Tôi cũng vừa chợt nhận ra câu trả lời của cô gái kia Có điều gì đó là lạ sao vậy Cô ấy nói với tôi Nếu không có tôi Thì sẽ không ai đưa cô ấy tới đây được Như vậy là sao Thời đại nào rồi Mà không dùng điện thoại di động mà gọi cho nhỏ bạn của cô ta tới đón chứ Rồi còn trẻ như vậy Mà sao lại không nhớ được đường về nhà của mình nữa Thì kể là cũng lạ thật đấy chứ Rồi cô ta tại sao lại đứng ở đó muộn như thế này Hàng loạt những câu hỏi nghi vấn về cô gái kia vừa được tôi liệt kê ra trong đầu, mặc dù tôi chẳng thể trả lời cho những câu hỏi đó của mình được. Tôi bước xuống khỏi xe, quay đầu xe lại rồi mới nổ máy, phóng đi vì không muốn tiếng động cơ của xe tôi làm ồn tại nơi này. Vì tôi nhìn đồng hồ lúc này cũng đã hơn 4 giờ sáng. Tôi trở về nhà cũng gần 5 giờ 30 phút, do đi cũng chậm nên cảm giác đi xe từ khu tập thể tới chỗ vừa đưa cô gái đến đó trở về nhà tôi trở nên quá xa. Tôi mở cửa phòng trọ rồi dắt xe vào bên trong, đang tính quay ra đóng cửa thì giật mình khi nhận ra có thứ gì đó đang từ xe máy của tôi nhảy xuống nền nhà loang lổ ra sàn. Tôi cúi xuống nhìn theo thì há mồm, thầm kêu lên khi nhận ra đó chính là máu. "Sao giờ này mới về vậy hả cháu? Dạo này đi làm về muộn thế cả?" Giọng nói của Bắc Thanh, chủ nhà làm cho tôi giật mình, quay đầu lại phía Bắc Thanh, tôi cười trả lời. "Dạ" Cháu này phải đi làm thêm giờ cho một người đợi bạn đồng nghiệp, bận việc gia đình bác ạ. Anh ấy đến muộn, nên cháu phải làm hộ tới giờ mới được về bác ạ. Bác Thanh bước hẳn vào bên trong phòng của tôi, đứng quan sát xung quanh rồi bác nói. Hôm nào rảnh thu đồ ra ngoài để bác quét Sơn lại phòng cho nhá. Cũ quá rồi, Sơn bà ra cả mạng thế kia cơ mà. Tôi gật đầu trả lời bác. Vâng, vậy hôm nào bác làm thì để cháu phụ bác một tay ạ. Bác Thanh gật gủ đáp. Ờ hờ. Vậy thì tốt quá. Cả cái dãy trọ này có cháu là ngoan lại biết điều nhất. Bác lấy tiền phòng của mày là rẻ nhất ở đây đấy cháu ạ. Về điểm này thì bác Thanh nói thật, bởi phòng của tôi vệ sinh khép kín, điện nước rồi internet, truyền hình cáp đều đầy đủ chẳng thiếu thứ gì, lại thêm cái điều hòa cũ nữa. Phải nói hơn hẳn những phòng khác như lời của bác Thanh đã nói, lại còn tiền phòng rẻ hơn nữa chứ. Dạ vâng ạ. Cháu biết bác quý cháu nên đã ưu ái cháu hơn mà. Bắc Thanh gật gù hài lòng sau câu trả lời của tôi, rồi quay người ra phía bên ngoài. Bác nói với tôi một câu trước khi ra trở về nhà của bác ở phía đầu dãy chợ. Đi đêm nhiều thì mang theo củ tỏi theo đi, để ở trong túi quần đó cháu ạ. Cơ kiêng con lành, nhỡ chẳng may gặp phải mấy cái thứ ơi, mệt lắm đấy. Tôi cũng chỉ biết gật đầu, bởi cũng chưa hiểu ý của Bắc Thanh trong câu nói vừa rồi là gì. Đợi Bắc Thanh đi khỏi thì tôi mới nhẹ nhàng dùng tay đóng nhẹ cánh cửa lại, rồi chốt và khóa cẩn thận trước khi quay người trở vào bên trong phòng. Nhớ tới vũng máu nhỏ trên sàn nhà ban nãy, tôi hướng ánh mắt về phía chiếc xe máy dựng trong phòng thì lạ thay, vũng máu hoàn toàn biến mất như chưa thể từng xuất hiện trước mắt của tôi vậy. Tôi lẩm bẩm trong miệng, vì cảm thấy sự việc vừa rồi quá là kỳ lạ. Nãy còn nhìn thấy cơ mà, đã biến đâu mất rồi. Tôi ngồi hẳn xuống nhìn xung quanh thì cũng không thấy vũng máu đó đâu cả. Trên xe máy cũng không có. Tại sao tôi lại gặp một việc lạ lùng như vậy chứ? Tôi đứng dậy chống tay vào hông, rồi nhìn về cái xe mà cảm thấy không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bởi khi nãy rõ ràng, tôi còn nhìn thấy máu chảy từ trên xe máy của tôi xuống dưới sàn, tạo thành một vũng máu nhỏ. Mà bây giờ ở đây thì như là chưa từng nhìn thấy gì vậy. Hay là tôi hoa mắt mà nhìn nhầm chăng? Tôi cố gắng bỏ lại hình ảnh máu me đó ra khỏi đầu, bởi ngoài việc tôi có thể nghĩ đó là tôi nhìn nhầm, chứ nếu có thật thì giờ này đây máu vẫn còn đó chứ sao lại có thể biến mất như vậy được. Tiếng gọi cửa làm cho tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi nghe thấy tiếng của bác chủ nhà. Tôi đứng dậy rời khỏi giường ngủ để ra mở cửa. Vừa nhìn thấy bác chủ nhà cùng hai thùng sơn đặt ở bên cạnh thì tôi mới nhớ ra, tối qua bác nói sơn phòng giúp tôi, mà sáng nay Bác đã bắt tay vào làm ngay, thì không khỏi làm cho tôi cảm kích cái sự nhiệt tình của bác quá. Tôi bước tới bê thùng sơn vào rồi cười mà. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net